Trường 936, Thông Đạo Kinh Hồn Hiện ra trước mặt đám người tiêu viêm là một trận phong bạo do không gian chi lực màu bạc nhanh nhạt, nhạt tạo thành. Phong bạo này không được tính là quá lớn, nhưng mà lại vừa vặn phá hỏng toàn bộ thông đạo. Bên trong phong bạo, màu bạc chuyển ra hấp lực vô cùng mãnh liệt, làm cho chỗ của tiêu viêm thuyền không gian không ngừng trao đảo có cảm giác lung này sắp đổ. Một không gian phong bạo, nhìn thấy phong bạo màu bạc, tàn phá bừa bãi trong thông đạo. Sắc mặt hơn Nam trở lên tái nhợt đi rất nhiều, trong miệng thì thào lầm bầm, không thể nghĩ rằng chuyện tình xui xẻo nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Đây là không gian phong bạo sao, quả nhiên vô cùng khủng bố, mạnh mẽ kinh hồn, không gian trì lực dù là cương giả đấu tông đi chăng nữa cũng khó có thể thi triển ra được. Ánh mắt tiêu biểm gắt gao nhìn chằm chằm phong bạo màu bạc như là một loại cự mãng kia chậm rãi nói. Hiện tại phải làm sao đây? Tiểu uy Tiên nhúng chặt lông ngoài nói. Chỉ có thể từ giữa sông ra thôi Dựa theo suy đoán của ta Khoảng cách chúng ta cách động khẩu không xa lắm Chỉ cần có thể tới được lối ra Vậy có thể thoát khỏi không gian phong bạo rồi Hân Lam mạnh mẽ ngăn chặn một tia sợ hãi trong lòng nói Ngày vậy chân mạch tiêu viêm làm ra một dấu hiệu kỳ lạ Nhìn không gian phong bạo đang từ từ tiến tới bên bọn họ Một lát sau đành phải thở dài một tiếng thấp giọng nói Tiểu ý tiên chuẩn bị sông tới Người bảo vệ thân thuyền ta cố gắng khống chế tốc độ Ấn Đôi tiên gật đầu không hề biểu hiện nhiều lời, thân hình mềm mại nhẹ nhàng phi xuất về sau. Khí thế bằng bạc mãnh liệt tuôn ra phô thiên cái địa, chợt hóa thành một cái cự mãng khổng lồ chừng vài chục trượng, ẩn hiện năng lượng màu lô tím, cự mãng bao vây kiếm mít xung quanh người, chợt ngẩng mặt lên trời kêu một tiếng vang vọng: "Đi, tự nhiên nam, các ngươi bám chặt." Một tiếng quát khẽ từ trong miệng tư viêm phát ra, Trợ áp bảo lên một cỗ đấu khí hùng hậu, tập trung rót vào bên trong không gian, cuối cùng hóa thành một lực đẩy hung mãnh, làm cho thuyền không gian như tên rời khỏi cung, hư một tiếng nghi tiệm điện bay tới. Sau khi tốc độ đạt tới mức cao nhất, không gian có vẻ biến thành mũi tên màu bạc nhanh nhặt. Phía dưới ra, chính là sau khi vượt qua khoảng cách hơn ngàn thước, cuối cùng một đầu của nó đụng vào bạo màu bạc đang cản phá bừa bãi kia, thình không gian mới xông đến bên trong vòng bạo thần tuyền ngay lập tức lắc lư kịch liệt, thành âm dัง rắc không ngừng truyền ra, bộ dáng như giống như là loại tiên có độc bình thường đang chạy giữa sóng thần của biển khơi, gặp phải loại cảnh... hoàn cảnh phi thảm thì bị sắp phải đánh lắt tan tành. Gặp được lực xé rách kinh khủng do không gian bạo phong truyền tới, mặt tiêu viêm càng trở nên âm trầm, hoàn hảo là có thực lực tiểu ý tiên mạnh mẽ. Nếu như đổi lại người khác sợ rằng khó có thể chống đỡ được loại xé sách không gian thế này Chứ có điều, tiểu ý tiên không thể duy trì được lâu Cho nên phải nhanh chóng lao khỏi chỗ chết tiệt này Trong lòng ý niệm hiện lên Tiểu về mạnh mẽ cắn chặt sang một cái Lại một cỗ đấu khí hùng hậu tràn ra Tốc độ của thuyền không gian bị đẩy tới cực hạn Một tiếng không gian chi lực màu bạc nhàn nhạt Ở mặt ngoài giống như một loại điện quăng không ngừng lé đến Không gian phong bạo thật lớn Toàn bộ thuyền không gian kia, cho dù là tiêu viêm đã thi triển tới cực hạn, nhưng lực xé rách không gian xung quanh không hề giảm đi tí nào, thậm chí càng là khủng bố hơn. Cho tới cuối, bảo vệ lấy thuyền không gian là cự mãng có năng lượng màu lô tím kia, thân thể cự nhiên bắt đầu xuất hiện, tàn ra trống rỗng. Hiện nhiên, đối với lực hút của không gian cuồng bạo thế này, cho dù tiểu ít tiên cũng khó có thể chống đỡ hoàn toàn, tự nhiên giúp một tay, cảm giác được thân thuyền lắc lư càng kịch liệt ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ quát khẽ một tiếng trầm thấp, ngay được tiếng quát của Tiễn Nhiên tự nhiên không hề chậm trạp tí nào, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng kết ấn, rút ra từng đạo làm cho người ta hoa mắt, chợt một khối tinh mang màu tím cực kỳ quý dị từ cơ thể tuôn ra dữ dội. Theo tinh mang này khởi động, thân thể nhỏ nhắn của Tiễn Nhiên đột nhiên tăng cao không ít, trên đầu tím đi một tí như cỏ dại tăng vọt, thoay đưa, chỉ trong nháy mắt hóa thành một Cô gái mái tóc tím dài như thác nước xóa đến kiều đồn nhỏ, nhô lên nhọng nghẽ. Ngày thời khắc gặp nguy cơ, tự nhiên trực tiếp sử dụng bí quốc pháp, làm thực lực bản thân tăng đến trạng thái đỉnh vong. Khi tự nhiên là lướt biến hóa thành một đại mỹ nhân màu tím giá người vô cùng nóng bỏng, từ bên trong cơ thể tràn ngập ra ngoài, cũng như là như lướt lên thì tuyến lên, cho tới cuối cùng gần như trong lúc đó khí thế còn cao hơn cả tiêu viêm. Ngừng! Một tiếng quát thanh thúy trong miệng tự nhiên truyền ra, ánh sáng màu sực rỡ tím trực tiếp từ thiên linh cái kia bạo phát ra, cuối cùng trong lúc mơ ngưng tụ thành hình thể khổng lồ một đầu thú hồn cực kỳ quỷ dị, bởi vì do sự lấn át của ánh sáng màu tím rực rỡ kia, nên tướng mạo của thú hồn khó lòng có thể thấy được. Khi thú hồn màu tím này mới xuất hiện, đã ngửa mặt lên trời gầm một tiếng kinh thiên động địa, thanh âm hóa thành âm ba màu tím nhạt, khuếch tán liên miên không ngừng ra bốn phía chống đỡ lại lực xé sách không gian phong bạo kia, có sự giữ đụ giúp đỡ của Từ Nghiên, áp lực của tiểu Y nhất thời giảm đi, độ cười thoáng hiện phần tâm ra nhanh chóng trước trị năng lượng bị của cự mãng bị xé sách trong không gian phong bạo làm tan nát. Cảm thụ được thân tàu đã ổn định được một chút, Tiêu Viêm hơi chỉ hoãn xuống, nhưng trong lòng không hề buông lỏng, lực xé sách phong bạo này càng ngày càng kinh khủng, hiện tại chỉ là bắt đầu. Quả thật y như lời của Tiêu Viêm, Thời khắc đắc ý vẫn chưa kéo dài được bao lâu cảm giác, sóc lại càng tiêm kịch liệt, lại là đánh tới mạnh mẽ một lần nữa. Không gian trị lực bạo cuồng, giống như là một loại độc xa từ trong, phòng bạo tuôn ra mạnh mẽ, đối kháng với năng lượng cự mãng đang bảo vệ thân thuyền. Hùng hằng tuôn vệ đi, ngay khi lực lượng hùng hồn bảo vệ này bị yếu thế, bên trong tuyển không gian âm thanh răng rắc vang lên kịch liệt, khuôn mặt tiêu viêm lộ vẻ ngưng trọng, giữa cổ họng trượt vang lên một tiếng gầm nhẹ. Song trưởng trực tiếp ấn vào chỗ rót năng lượng đầu thuyền, một luồng đấu khí tựa như thủy triều trong cánh tay tràn ra dữ dội. Nhờ tiếp viêm liệu mạo vi trì tốc độ, làm cho thân thể không bị lực xé phong bạo nhập vào không gian hư vô từ bên ngoài, thân thể từ nguyên cả lúc căng lung lắc cho tới lúc sau, mỗi chân gần như là rời khỏi mặt đất lửa tất, một tù lung sát màng, tự sắc quang mang trong suốt tựa như là tầng tầng lớp lớp, từ từ theo lòng bàn tay khuếch tán ra, cuối cùng lượn lở bên ngoài thân thuyền. Theo khí tức của tự sắc quang mang xuất hiện Nhất thời xuất hiện một màn kỳ dị Chỉ thấy những cái Võ xạ kia bị không gian chi lực Cuồng bạo kéo đến đông đảo Cự nhiên trực tiếp sinh sôi bên ngoài Lại bị tinh mang bắn trở về Sau đó cùng với không gian chi lực Va chạm mạnh, va ra một trận lỗ mạnh Bùm bùm, làm không gian hư vô vặn Vẹo không chịu nổi Hiệu quả của tự sắc tinh mang thật lớn Dường như đối với tự nhiên sự tiêu hào cũng vô cùng Kinh khủng, vì vậy tự sắc tinh mang Sau khi giành được Mấy phút sằng cò ngẩn ngùi thì hoàn toàn bị tan tành, từ dưới cổ họng tự nhiên truyền ra một tiếng kêu rên thật thấp, một tia máu tươi theo miệng tràn xuống. Con người như bảo thạch cũng âm đạp ý rất nhiều. Tiều viêm đại ca, trước mắt là cửa giá rồi, mọi người ở đây ai cũng cắn răng kiên trì, khi thanh âm đầy vui mừng của Hân Nam vang lên giống như là một loại thuốc kích thích tinh thần. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Lời xa xa trong bóng tối Có xuất hiện một vòng sáng màu bạc Lời đó là cửa ra của không gian trùng động Thình thịch Thấy mấy cái cửa ra Đám người tiêu viêm còn chưa kịp thốt lên một tiếng vui mừng Một cỗ không gian chỉ lực kinh khủng dị thường Mạnh mẽ đánh tới trước cửa thuyền cỗ lực đạo khổng lồ kia Nếu như không phải có tiểu y tiên cố gắng duy trì Sợ rằng hiện tại mọi thứ đã lát tàn rồi Xuyên qua một khe hở Ánh mắt tiêu biêm từ đằng sau nhìn, chợt con người nhịn không được co rút lại. Chỉ thấy phía trước không gian phòng bạo kia, vào lúc này đột nhiên trở lên cuồng bạo dị thường, bên trong phòng bạo kia hấp lực, khủng bố vô thiên cái địa tuồn ra dữ dội, dưới tác dụng của cỗ hấp thực này, tốc độ thuyền không gian bị thay đổi chậm hẳn lại. Cảm thụ được thuyền không gian càng ngày càng chậm, ánh mắt tiêu viêm trở lên đỏ lên, một lần ước kéo vào trong phòng bạo, toàn người bọn họ chỉ sợ đừng nghĩ tới trốn thoát thành công, hống... Tiếng gầm gừ từ cổ họng tiêu viêm chuyển ra, từng gân xanh như con sun hiện ra trên mặt dữ tợ, đấu khí xanh biếc hệt như là một loại họa diễm, quán trú một cách điên cuồng trong thân tàu, làm cho tốc độ của thuyền không gian tăng lên cực độ. Tốc độ thuyền không gian vừa tăng, hấp lực trong phong bạo chuyển ra cũng tăng vọt. Trong lúc nhất thời, hai người cứ trực tiếp rằng có như vậy, một bên không gian phong bạo, khủng bố chậm rãi hướng đám người tiêu viêm di động. Tốc độ này đã là cực hạn, nếu cứ tiếp tục sớm muộn cũng bị hút trở lại Hai mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu chiếc quay đầu lại hướng Tử Nghiên quất. Người tới quấn, chú đấu khí tăng tốc độ nhanh lên. Bị bộ dáng hung dữ của Tiêu Viêm làm hoảng sợ, Tử Nghiên không dám hỏi nhiều, lướt nhanh đến, chật hai tay áp vào trên người hắn, năng lượng cơ thể nhanh chóng tuôn ra, có Tử Nghiên lấy thay thế, chợt từ vai Tiêu Viêm một cái cút rực khổng lồ xả rộng, chợt cút cách vừa mới động. Trước ánh mắt kinh hãi của Hân Nam trực tiếp bay ra ngoài thuyền không gian, sau đó dừng lại ở vị trí đuôi thuyền đéo bảo vung lên một cú kình phong đáng sợ, trong téo tuôn ra dữ dội, cuối cùng đánh thật mạnh vào phần đuôi thuyền, làm cho thuyền không gian trực tiếp bị đẩy ra xa, khoảng cách đẩy mạnh thuyền không gian đi. Một cỗ phản lực xuất hiện làm thân thể tiêu viêm thoáng bị trì trệ, có điều cũng may phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, trên mặt bàn chân lôi quang chớp lóa. trong một tiếng lôi minh trầm thấp, cốt dược cuồng vũ chống đỡ lại hất lực của kia truyền tới, mà thân hình cũng nhanh chóng lùi theo phương hướng của thuyền không gian từ khoảng không phía sau, bên trong vòng bạo chuyển giao hấp lực càng ngày càng mạnh mẽ, lấy lực lượng một mình tự nhiên rõ ràng khó có thể duy trì chỉ được mà tiểu ít tiên phải bận tay bảo hộ thân thuyền, vì vậy khi không gian thuyền bị đẩy ra ngoài cư nhiên có dấu hiệu lùi. Khốn khiếp! Khuôn mặt Ti Viêm đỏ lên xanh không ngừng ẩn hiện, cốt sau lưng rung lên lại một lần nữa, hiện ra phía sau đuôi của thuyền không gian, gầm lên giận dữ, song chưởng phụ đẩy thân thuyền điên cuồng đánh ra sau thấy được không gian hóa thành một đạo ngân mang lóe ra sau trong nháy mắt xuất hiện ở lối đi, trực tiếp xuất hiện như thiểm điện cuối cùng biến mất trong ngân mang, nhìn thuyền không gian thuận lợi ra ngoài, lòng Tư Viêm Thượng vào nhẹ nhõm, khẽ cúi đầu nhìn không gian phong bạo càng lúc càng tới gần. Không khỏi thấy đầu đầu phiến toái, liều mạng vỗ mạnh cốt rực. vào thời khắc tam thiên lôi động được thi triển tới cực hạn, từng đạo tàn ảnh không ngừng hiện lên, vai tức khác trong chớp mắt tại vị trí đó một có hấp lực kinh củng từ phía sau chuyển ra, sẽ thành hư vô. Sau khi bỏ chạy một cách điên cuồng, lúc lâu sau rốt cuộc Tiêu Viêm cũng tiếp cận được cửa ra. Ngay lúc chuẩn bị đi ra ngoài, hắn giác đột nhiên có một cảm giác lạnh lẽo, tựa như có phản xạ, có điều kiện, thân thể đột nhiên bổ nhào xuống. Hưu, một đạo không gian chi lực khổng lồ chưa một triệu, giống ngân xà từ đỉnh đầu của lão Bạo Sạ, cứ cùng oanh tích khỏi miệng, nhất thời ngân màng bạo phát dữ dội. Ngay lúc ngân màng run dùn... tuôn ra dữ dội, Tiêu Viêm đột nhiên nhận thấy cổ hấp lực phía sau lưng mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Ngay lập tức trong lòng đầy kinh hãi, cốt dược vô mạnh đem hết sức lực hóa thành một quang thể màu bạch, cuối cùng phần đầu mạnh mẽ đụng vào ngân mang của cửa ra bên trong thông đạo. Tân lĩnh tiêu viêm mới tiếp xúc ngân mang đột nhiên biến mất, vào lúc hắn tiêu thất, mảnh không gian này trở lên trở thành vùng đất chết, chỉ có không gian, phong bạo khổng lồ điên cuồng tàn phá bờ bãi, tồn tại thật lâu không chịu tiêu tán. Ở nơi này là một mảnh bình nguyên xanh tươi mênh mông, ở vị trí trung tâm một qu quảng trường đầy đá vụi lời chỗ sân rộng trên mặt đất đông đ ấn Ph được vẽ vô cùng huyền ảo những ấn phủ này đều thọa ra ngân mang nhà nhạc trong lúc mơ hồ lộ ra một tia khung gian dao động trên quãng đường có chút yên tĩnh đột nhiên một trận cuồngong vô vương xuất hiện từ chỗ sâu rộng kia một vòng ánh sáng màu bạc dị động hiện ra bóng người trên thuyền một cách như thiệm điệm hiện chợt nhanh chóng nhỏ đi cuối cùng từ trong đó rời ra bà đạo thân này cực kỳ trật vật Ngay lúc ba người rơi xuống, vòng bạc cũng từ từ tiêu mất. Tiêu viêm đâu? Hắn sao chưa ra ngoài? Thân thể vừa rơi xuống, tiểu uy tiên không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện, trong lòng đột thấy lạnh lẽo, vội vàng nói. Giờ phút này tưởng nhiên trở thành một bộ dáng tiểu cô lương, nhưng sắc mặt giờ phút này đã trở nên ảm đạm vô cùng. Còn người như bảo thạch nhìn vào chỗ ánh sáng bạc tiêu tán, trong lúc mơ hồ có sương mù ngưng tụ. Đồng dạng là vậy, hần nàm cũng kinh hãi vô cùng, có điều khiến mắt nhìn thấy phủ Bà lấy lên cho mặt đất mới thoángể vào nhẹõm nói không cần lo lắng tiểu viêm đại ca cũng thuận lợi ra khỏi không gian thông đạo đó rồi vậy hắn ở đâu tiểu ý tiên cùng tự nhiên đồng thời quát lên hắn quả thật là chạy ra ngoài nhưng dường như đến thời điểm cuối cùng vị trí không gian thông đạo bị thay đổi cho nên có thể nói hắn bây giờ hẳn đã bị truyền thống tới một địa phương khác ở Trung treo về phần chỗ kia là chỗ nào ta không rõ hai ngầm hân làm hấp ống làm cho thực thể hai người lập tức cứng các trở nên buông lỏng hơn. Chương 937, Hàn Trùng. Lời Lài là một vùng sa mạc rộng lớn, chỉ có một màu vàng đỏ. Từng cơn cuồng phong cuốn theo vô số hạt cát quét ngang qua sa mạc. Tiếng gió rít gào như tiếng khóc than, trong mơ hồ lộ ra từng tia âm lãnh. Phòng hết tầm mắt chỉ thấy một mảng vùng hoang vắng, không một bóng người, chỉ có bão cát vô tận và tiếng khóc than Cuồng phong quét qua một mảnh cỏ dại màu vàng nhạt, trong sa mạc, đám cỏ lá giảm xuống, trong mơ hồ dường như có một bóng người bên trong bụi cỏ toàn thân một màu đen. Quần áo người đó trở nên rách rát, máu tươi khắp người, hô hấp, nơi chóp mũi cực kỳ mỏng manh. Nếu không có chút chuyển động, phập phòng, nơi lồng ngực, he rằng ai đó cũng cho rằng cỗ thi thể, có một cách bộ hành trong sa mạc. Khối thân thể tầy máu tươi sau một hồi làm lặng yên, bỗng run nhẹ nhẹ xoay người trở lại. Đôi mắt nhắm nhìn của người đó hé mở ra, nghe thấy tiếng gió rít gào vang vọng trên miệng xuất giam lộ cười khổ. Cái không gian trùng động chết tiệt kia, không biết cuối cùng truyền tống hắn đến địa phương quỷ quái nào. Bóng người mơ hồ đó đúng là tiêu viêm từ trong không gian trùng động xông ra, lúc hắn phóng về phía lối ra vẫn không thành công đến được lời cần đến, mà lại. Không gian trì lực màu bạc, quần bạo hung hằng ngược đãi một hồi lâu, xem ra hắn chẳng cách gì khác đổ phế tải, lên ném hắn chỗ này. Bởi thân thể bị không gian trì lực hung hằng ngược đãi một trận, đến giờ phút này cơ thể của tiêu viêm đã bị lội thương nghiêm trọng, thậm chí đến khí lực để đứng cũng không có, từ khi hắn bị ném ra cho tới hiện tại đã là một ngày thời gian, hắn làm im chẳng khác là một thi thể ở bên trong bụi cỏ chậm rãi hấp thu năng lượng thiên địa, chậm rãi chữa trị các vết thương ở cơ thể. Tiêu Viêm Gian Nan điều khiển ngón tay xoa xoa lạp giới, một viên thuốc chợt hiện trong bàn tay, hắn cố gắng điều khiển mấy ngón tay đang run lẩy bẩy đưa viên thuốc vào miệng, làm xong động tác đơn giản đó, cơ thể Tiêu Viêm chợt chuyển sang một cơn đau nhức đến toát mồ hôi, nếu cơ thể hắn không có dị hóa bảo vệ, e rằng luộc không gian chi lực cuồng bạo đã đem thân thể của hắn xé nát thành từng mảnh. Do vậy, hắn không gặp may thì khắp người đều là thương tật, chỉ cần khôi phục được ít đố khí là có thể chữa trị thương thế của thân thể, sau đó chủ động luyện chế đan dược, hắn có thể làm lỗi thương dần khỏi hẳn, hy vọng buổi tối không xui xẻo đến nỗi gặp phải ma thú lạc đàn, như thế này thì ngay cả đấu tông cường giả cũng chỉ có nước chịu chết mà thôi, ta không thể bị như thế được, tự nhiên trở thành thực phẩm cho ma thú, thật không sao chấp nhận nổi. Cơn tràng pháng một lần nữa xuất hiện khiến hắn phải nhắm nghiền mắt lại. Lúc hắn gần lâm vào hôn mê, mơ hồ nghe được một chút âm thanh hỗn loạn lẫn tiếng kinh hô truyền tới. Tiêu Viêm bị lay tỉnh bởi một trận sốc lạnh. Loại sốc lạnh này làm cho xương cốt hắn muốn tan vỡ, cơn đau khủng khiếp làm đầu hắn trở lên tỉnh táo trở lại. Đập vào mắt hắn là một cái trần khổ thật lớn, ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng cọ sát vào lưỡi hắn đang dựa lưng, đôi mắt thoáng chấp động, hắn biết được lời hắn đang làm là một cổ xe ngựa. Như vậy hẳn là được người nào qua đường phát hiện. Hắn đang nằm trên bãi cỏ. Tiêu đảo mắt, một lượt qua thân thể, phát hiện vết máu trên người đã được lau sạch sẽ, cả bộ y phục quần áo màu đen rách lác cũng được cởi ra. Hiện tại thân thể của hắn duy nhất chỉ có một bộ bố y thô ráp. Nhìn trang phục trên người, Tiêu Viêm sững sờ một lúc, như cái gì vội vàng sờ soạng khắp người, khi thấy giới chỉ vẫn còn trên tay. Tiểu viêm mới chút được một hơi thở dài nhẹ nhóm, tấm mạng xe đột nhiên mở rộng ra, ánh mắt trời chói trang lập tức xuyên vào, một làm tử trung niên cử trán hiện ra trong ánh mắt của tiêu viêm, người đó thấy hắn đã tỉnh lại liền lờ một nụ cười chân nhất, nói. Tiểu huynh đệ, người đã tỉnh lại, ánh mắt tiểu viêm lướt qua trên người lam tử trung niên mặc dù hiện tại hắn đang bị thương, đầu khí trong cơ thể hấu như cạn kiệt, nhưng linh hồn lực lượng như cũ, hùng hồn. Chỉ cần liếc mắt cũng biết thực lực người này ước chừng đấu linh đỉnh phong khoảng cách tiếp cận đấu phương cũng chỉ là một khoảng hắn. Hà hà, chúng ta là một xã đội tại Bắc Hoàng Mạc. Phát hiện người đang làm tại bụi cỏ. Nhìn thấy thân thế của người cứ tưởng người không qua khỏi. Không ngờ người lại có thể thức tỉnh. Làm tử Trung Liên một lần nữa cười với tiêu viêm nói tiếp. Ta là Hàn Trung, là chấp sự của Hàn gia tại Thiên Bắc Thành. Lần này có chút sự vụ trong người phải từ... Phía Bắc đi ngang qua Hoàng Mạc, sau đó mới phát hiện ra tiểu huynh đệ. Tại nói tiểu huynh đệ người thực may mắn. Trong Hoàng Mạc thường xuyên có làng thú sinh sống. Nếu bị bọn chúng phát hiện, chỉ sợ người đã trở thành một đống xương trắng. Đà tạ Hàn Trùng Đại ca, già tay cứu giúp. Tiểu đệ là Tiêu Viêm. Ngay được Hàn Trùng nói thế, trong lòng của Tiêu Viêm cũng lệ sinh cảm kích. Tuy rằng, chỉ cần hắn lầm, đó một hai ngày là có thể dần khôi phục được một ít tấu khí. Sau đó đem địa yêu khôi bảo vệ mình. Tuy nhiên không một ai khẳng định, một hai ngày đó không sự tình gì phát sinh hay không. Lên với hành động của Hàn Trùng, hắn cũng có chút vui mừng. Hàn Trùng đối với hắn tính là có ơn cứu mạng. Không có việc gì, xuất môn ra bên ngoài giúp đỡ lẫn nhau. Không có gì là không tốt. Hàn Trùng cười, ánh mắt quan sát thương thể tiêu viên một lúc lại nói. Hơn nữa ta cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu đó thôi. Còn phần thương tiếc của người ta chẳng giúp gì được biện pháp. Nếu tới Thiên Bắc Tảnh mới có thể... Đến được Dược Phương mời một luyện Dược Sư ra tay chữa trị cho người Tuy nhiên cần phải tốn khách nhiều kim tệ Người bình thường khó mà mời nổi Cái giá để mời luyện Dược Sư thật quá cao Chỉ là chẳng ai dám đắc tội với bọn họ Đến như gia chủ hàn gia của ta cũng phải khách khí với bọn họ vài phần Tiêu viêm cười Thường thế của hắn không quá quan trọng Mặc dù lỗi thương có phần nghiêm trọng Nhưng đối với người thường xuyên phải chịu đựng sự đả thương như Tiêu viêm mà nói Điều này cũng chỉ như cơm bữa chỉ cần cho hắn một chút ít thời gian, việc chữa trị thân thể khỏi hẳn không phải là việc gì lớn. "Đúng rồi, Hàn Trung đại ca, xin hỏi một chút, nơi này là địa phận của Trung Châu sao?" Tiêu hơi chần chờ một chút rồi mới hỏi. Hắn cũng không muốn thấy cảnh hao hết tâm cơ đi xuyên qua thông đạo không gian lại nhận được kết quả tới một đại lục nào đó xa lạ. "Ừm, đây lại là Trung Châu Bắc vực." Hàn Trung gật đầu, có chút kinh ngạc nói, "Tiêu Viêm tiểu Quyền đệ, không phải người Trung Châu sao?" Tiêu Viêm buông một tiếng cười khổ không che giấu gì, đem chuyện không gian trùng động đơn giản kể qua một lượt. Hóa ra là gặp phải không gian phong bạo, khó trách tường thế lại lặng như thế. Tuy nhiên đây cũng là vận may của tiểu huynh đệ, một khi gặp phải không gian phong bạo, rất ít người có thể chạy thoát. Hẳn là chúng ta năm đó có một lần đội hộ vệ xuyên qua không gian trùng động gặp phải phong bạo, toàn bộ đội hộ vệ đều cuốn trong đó. Nghe Tiêu Viêm kể, Hàn Trùng thoáng giật mình, chắc nỡ sợ hãi thở dài. Trung Châu Bắc vực, không biết đàn tháp thuộc về khu vực nào, Từ Viêm chập ngừng một chút lại hỏi tiếp: "Đàn tháp sao?" "Ha ha, tự nhiên là ở trung tâm Trung Châu, điều này bất kỳ là ai người của Trung Châu đều biết. Tuy nhiên khoảng cách từ Bắc vực đến nơi đó có chút xa xôi, dù có thông qua không gian trùng động cũng chỉ rút đi khoảng cách không đáng kể." Hàn Trùng nói tiếp. Từ Viêm khẽ gật đầu, đám người tiểu ý thiên không biết nơi nào, tuy nhiên theo hắn suy đoán, khi hắn đi vào phòng ngân mang thì không gian chi lực lại trở nên cuồng bạo, ba người tối tiên đã xuân xẻ đi dòng ngày trước khi không gian chi lực bạo phát. Ha ha, Viêm huynh đệ, ngươi vừa mới tỉnh dậy cứ ngồi ở xe đợi một chút, chúng ta chỉ cách Thiên Bắc Thành không xa, trong thời gian chờ đợi nếu ngươi cần gì cứ kêu lão ca ta. Hàn Trung nhìn vẻ trầm mặc Tiêu Viêm, liền cho rằng Tiêu Viêm đang lo lắng thương thế của mình, cũng không quấy rầy hắn nhiều, cười cười với Tiêu Viêm xoay người, vén rèm xe đi ra ngoài nhàn trùng vừa vén xem, Tiêu Biểm có thể thấy được xung quanh không ít cố xe, hiển nhiên đúng là một sa đội. Hàn Trùng vừa rời đi, bên trong xe trở nên yên tĩnh, Tiêu Biểm dựa người vào vách thùng xe, vô số ý niệm trong đầu, bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn, lên các làn tiểu ý tiên đã thất lạc với hắn. Biện pháp gì nhất hiện tại quan trọng nhất chính là phải chữa lành thương thế, bằng không hành tẩu tại vùng đất cương dã nhiều như mấy ở Bắc Phực. chỉ e rằng không an toàn cho lắm. Cách Tháp Đại hội một thời gian, Nếu thương thế có thể khỏi hẳn, có lẽ nên tiến sâu vào Trung Châu, thăm dò tin tức của hồn điện cũng như tìm kiếm vị sinh tử chi giao của lão sư, đương nhiên không phải lợi dụng khoảng thời gian đó đi phần viêm cốc, thử xem có thể đem hai cái biến còn lại của thiên họa tam nguyên biến cùng trong tay hay không. Nếu được như vậy, đối với ta tác dụng không nhỏ. Tiêu Viêm thấp giọng thì thào tự nói với chính mình, trán mắt sáng ngời, mặt khác còn phải hỏi thêm một chút gia tộc thần bí sau lưng Huân Nhi. Hết ạ, ta cũng đã đáp tới cái mức yêu cầu đề ra của Vân Nhi rồi. Lý lượng trong lòng bay bổng, một đắc sau tiêu viêm mới thở một hơi nhẹ. Khẽ nhăn cảm giác được luồng khí cạn kiệt trong cơ thể, hung hăng nghiến chặt răng, mạnh mẽ quanh đôi chân gần như vô lực lại. Ngồi siết bằng trong xe, hai tay từ từ xuất ấn kết tụ luyện. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, chuyện khu vực thực lực quá quan trọng, đặc biệt trong tình huống phải sinh hoạt trong một địa phương không quen thuộc thế này. Đường 938 Hàn Gia Hàn Tuyết Tiêu viêm đi trên xe ngựa trải qua một ngày đường thống khổ vì sóc lệnh rốt cuộc cố gắng cũng đã làm cho cơ thể vốn trống rỗng xuất hiện được một luồng đấu khí mặc dù đấu khí này vẫn như trước rất suy nhược nhưng ít nhất có thể giúp hắn chống đỡ tùy ý lấy ra đồ vật bất kỳ từ trong nạp giới ngoài ra trải qua một ngày điều dưỡng thật cẩn thận bên trong thường tế tiêu viêm tuy nói không có tín trợ gì lớn nhưng cũng không giống như trước khi Đó, cũng có thể bước xuống xe đi đường Mà không cần tiếp tục nằm trên xe như một xác chết Từ trên xe đứng dậy từ viêm nhẹ nhàng xoay cánh tay Trong lúc mơ hồ chuyển đến cảm giác đau đớn âm ị Làm cho bất đắc dĩ cười khổ một tiếng Hiện tại chính là thời điểm suy yếu nhất Từ xưa đến nay của hắn Đương nhiên thân thể tiêu viêm mặc dù đang suy yếu Nhưng đối với những kẻ trong tầm góc quỷ Mờ nói Chỉ sợ khó kiếm chắc được cái gì chưa nhắc tới địa yêu khôi Đằng dấu trong nạp xới Mặc dù vẻ ngoài tiêu viêm như chịu không nổi một kích, Dù sao hắn cũng là Một luyện dược sư có phẩm cấp không thấp Linh hồn lực lượng của tiêu viêm So với một ít đấu tông cường giả không hề kém chút nào Mặc dù không thể nói tiêu viêm chỉ cần sử dụng Linh hồn lực lượng đã khống chế được cường giả cấp bậc đấu tông Nhưng ít ra nếu thực sự dùng hết sức bình sinh Thì đa số đấu hoàng cường giả không thể nhặt chút tiện nghi nào trong tay điêu tiêu viêm Có con bạn chưa lợt này lo lắng cho lòng từ viềm thoáng một chút sẽ trả sát hai bàn tay vào khuôn mặt rồi sau đó s giờ màn lên mà xe bị sốc lên liền đập vào mắt khung cảnh phía trước mặt vì hai bên chiếc xe bị vại mùi xe trái lấp chiếc xe một con mà thú màu sắc ng đen giống như loại chââu rừng nhưng trên đầu có hai sự vô cùng bé nhọn kéo xe hai bên xe khá đông người cưới ngựa những người nàyậ lớn cánh tay chân thân mặt vẹn vẹn Chiếc áo da thố giáp, nhìn qua lộ sắc cảm sắc bưu hắn, sau lưng bọn hắn, hiện ra ánh sáng lạnh lẽo của vũ khí, dưới mặt trời lé sáng, đoán ra những mũi sóng nhọn bóng. Ơ hay, tờ tử này thật còn xấu xót sao? Hà hà, tặng ngư, cuối cùng người cũng có một lần bại trong tay lão tử. Tại lúc dèm xe tiêu viêm vén lên, vận đông ánh mắt lập tức bắn từ hai phía chiếc xe ngựa, lập tức đều bị sự xót trong một đạo tiếng cười tọt thong sướng của một gã đại hán cách đó không xa truyền ra. Hình thể đại hán là một người cường tráng. trên cánh tay trần cháy kín một loại vết thương, một thanh quỷ đầu đại đao đeo phía sau lưng, chiếu ra từng tia hàn khí thấp thoáng lộ vẻ chút huyết tích. Mẹ nó, sự gặp quỷ rồi, trọng thương như vậy mà còn sống, tiểu tử này thật là sống dai. Đại hán cười to, một gã nam tử khuôn mặt gò nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trừng mắt nhìn người trước một cái giận dữ. Rào cái lắm Một điểm nhỏ tiền đó Lão tử không cần Bất quá thắng chút tiền ấy còn cho đủ để người Ở trong cái thuyền hoa kia Động vài cái trên bụng mấy cái con quỷ nhỏ trắng trẻo Người quản lão tử Tiền kia đã hán mắng một câu Sau đó điều khuyển ngựa tiến tới Đi tới tiêu viêm trước mặt Ánh mắt đặng quà Từ trước ra sau cười nói Tiểu tử ta gọi là quỷ đầu Người khác gọi ta là lão quỷ Tại vùng Bắc Hoàng Mạc chính là ta phát hiện người trước nhất Bất quá người không cần cảm tạ Vừa rồi hốt tiền Mấy tên kia chính là tạ lễ rồi ha, ha. Đà tạ quỷ cầu đầu đại ca Tại hãn tiêu viêm Tiêu viêm cười Dựa theo đuôi xe ngồi xuống Mấy năm này hắn như Gặp mấy người phần lớn là một ít lão già thanh tinh Thực lực cao củng bố Cùng những loại người này ở tầng dưới chót Thật ra đã lâu rồi chưa từng tiếp xúc Làm cho hắn hồi tưởng Làm nó ở ô toàn thành Hắn trợ giúp phụ thân quản lý phường thị cặp một số trong mình cũng giống như những người trước mặt, tô lỗ nhưng hào phóng. Bằng vào phẩm cấp linh hồn lực lượng kia bên tự nhiên có thể nhìn ra, đám đại hắn này cao lắm cũng chỉ là đấu linh, ước chừng thấp nhất vẫn chỉ là gã đại đấu sư mà thôi, còn quỷ đầu này lại là nhị tinh đấu linh. Ha ha, ngươi đã nhận một tiếng đại ca, đoạn đường này ta cũng chở cho trợ cho ngươi, bất quá kia viên tiểu tử, thân thể ngươi thế này không được a, phải sau luyện tập nhiều một chút đi. Tại Trung Châu không có một chút thực lực, tới chỗ nào cũng đều bị người ta khinh thường. Tiêu viêm một tiếng đại ca tự hồ kiến cho quỷ đầu cao hứng, sau đó liếc mắt một cái nhìn thân mình tiêu viêm cao mày nói. Trong giọng nói đúng là có thêm mùi vị, chỉ điệp hậu bối, lời nói làm cho tiêu viêm hơi mỉm cười. Quỷ đầu, ít làm việc xa ngoài lung tung trong ngoài đi, dạy người loạn hết cả lên. Quỷ đầu nói xong, tiếng vóc ngựa, từ phía trước truyền tới, chặt vang tiếng cười mắng của hàn trùng, hắc hắc là nói đúng thôi mà." Thái Hàn Trùng quay đầu cũng cười một tiếng nói. Hàn Trùng không để ý đến người lại, ánh mắt chuyển sang Tiêu Viêm, nhìn sắc mặt hắn tốt hơn nhiều, không khỏi kinh ngạc cười nói: "Được a, Tiêu Viêm tiểu đệ, trọng thương nặng như vậy mà chỉ 2 ngày là có thể tự đi đường." Tiêu Viêm cười cười tùy tiện tìm cớ nói: "Mạng của ta coi như loại cơ ngạnh đi." Hàn Trùng thái độ rất hào sảng. Cũng không dây dưa nhiều với loại chuyện này, nhìn sắc trời có chút Tối, lớn tiếng Sắc trời, tối xuống rất nhanh Tiểu tư nói chuẩn bị hạ trại Quỳ đầu, ngươi mang vài người thám tính vùng phụ cận Xem có hay không địa điểm phù hợp Lanh sói, ngươi mang một số người Đặt lính canh ở xung quanh Cát bối, ngươi mang mấy người Hiện nhiên, địa vị trong đội xe này không thấp Từng đạo mệnh lệnh phát ra Cũng không có tiếng phản đối nào cả Điều là mịn cười Mang người thúc dục ngựa Tạm ra Sau khi phát hiện Và một loạt mệnh lệnh Hàn trùng cũng thở dài nhẹ nhóm Hướng tiêu viêm cười nói Có thể đi đường rồi sao Tiêu viêm gật đầu từ trên xe nhảy xuống Cấp bộ tuy có chút lào đảo nhưng vẫn ổn định Thế vậy Hàn trùng cười khổ một tiếng nói Xem ra người còn cần tính dưỡng Bị thương lặng như vậy Muốn khỏi Hàn chỉ sợ rất khó khăn Chỉ sợ lưu lại di chứng Vậy tu luyện sau này thực có thể xảy ra phiền tói cái được sự lo lắng trong lời của Hàn Trùng, Tiêu Viêm cười cười, ý nói hắn không cần lo lắng. Thế Tiêu Viêm quán như thế Hàn Trùng cũng không nói thêm, thầm thở dài một tiếng, xoay người bố trí tiếp việc hạ trại. Hiệu suất của chi đội này cũng không tồi, rất nhanh không tới lửa sờ, một cái chỗ nhỏ trên gò đá đã xuất hiện lều trại trắng toát, đông đản. Ở bên ngoài hàng rào vây quanh, trên hàng rào thuốc bột để đuổi độc trùng. Tiểu viêm bởi vì nguyên nhân thân tệ suy yếu không làm được việc gì, tùy tuyện ngồi một chỗ xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua xung quanh. Chỉ xa đội này, theo lời Hàn Trùng hắn là Vệ đội của Hàn Gia, tộc thuộc Thiên Bắc Thành. Nhìn qua một chút hàng hóa trên xe, bọn họ hẳn đang hộ tống đi. Thực lực hộ vệ, chỉ sao đội này, đại khái đều là đấu linh cấp bậc. Trong đó có mấy vị đấu linh địch phong có thể so sánh với Hàn Trùng. đương nhiên khí thức mạnh nhất tiểu viêm cũng không quên. Nghĩ đến đây, ánh mắt tiêu viêm dường như không tự chủ nhìn về chiếc xe ngựa, lẫn trong đội xe, cho rằng chiếc xe ngựa đó xa hòa lớn hơn những chiếc khác rất nhiều, ẩn ước một mùi hương, lữ tử nhạt nhạt truyền tới, đặc biệt làm cho tiêu viêm chú ý, trong xe có một đạo khí thức đặt tới Tam tình đấu vương, mà người này chính là cường giả mạnh nhất trong đội xe. Giác chi, trong lúc tiêu viêm chú ý xem xét, chiếc xe ngựa đang đóng chặt đột nhiên chậm rãi mở ra. Bỗng nhiên một cái đùi ngóng thon dài Mượt mà hiện ra trước mắt tiêu viêm Trong lòng lao lao tấm mắt kêu viêm chậm dãi nhìn lên Trong đôi bắt hiện lên chút kinh ngạc Không nghĩ tới vị chủ nhân khí thức Tam tinh đỗ vương Tuổi trẻ và ru mạo xinh đẹp đến vậy Lữ tự lồng mày như liễu Già thịt như tuyết Giáng người cao gầy Thân mặt tự Sam Mà trong tự Sam bao bọc dáng người Có lỗi có lõng Có vẻ vô cùng đầy đặn Chẳng qua duy nhất không hoàn mỹ là trên gương mặt hơi lạnh lùng Đôi mắt đẹp nhìn quanh Thêm một tia cảm giác nghiêm khắc Bất quá chẳng hiểu tại sao tiêu viêm đột nhiên mơ hồ có cảm giác Cường mặt đứa tử lại tựa hồ có một chút quen thuộc Nhưng hắn tuyệt đối khẳng định Đây là lần đầu tiên thấy làng Làng vừa xuất hiện Xung quanh phần đông ánh mắt liền không có ngoại lệ Lập tức tập trung vào thân thể của làng Trong những ánh mắt này có một chút tia lựa nóng Nhưng lại là càng nhiều tiếc Tính sợ Đứa tử bước xuống xe ngựa Đôi mắt đẹp chậm đảo qua trong doanh địa Và phàm là người bị nhìn thấy đều vội vàng làm ra một bộ dáng chăm chỉ làm việc làm tiêu viêm thấy một màn này chỉ có chút buồn cười trong lúc đang buồn cười thẽh mắt lữ tự đột nhiên dừng trên người của hắn mì liễu hơi chút nhấn lên chậm rãi tiến đến lá sào đôi chân thoọ dài mượt mà đôi Ngọc hiện ra chập mặt tiêu viêm một đạo âm thanh bởi vị lạnh như măng chuyển xa người là người mà hàn quản sự cứu được trên đường phải không Â Tiêu viêm gật gật đầu Theo lễ phép muốn đứng lên Nhưng trong cơ thể kia có cảm giác suy yếu lại làm cho hắn cười khổ một tiếng Thân thể lay động Phải ngồi trở lại Thấy tiêu viêm suy nhược như thế Mẻ liễu của lữ tử Chào càng chặt Thá nhiên nói Tại trong đội xe hàn giá ta có lộ quy Xa đội không lùi dưỡng người chơi bởi lêu lộng không làm được việc Lần này xem những nguyên nhân trên người Người có thương tích Ta không nói nhiều Bất quá sau này hy vọng người Mặc dù chỉ khôi phục được một ít khí lực cũng không nên tiếp tục ngồi mặc kệ hết mọi sự, biết không? Lữ Nhân nghiêm khắc như thế, dường như làm cho Tiêu Viêm nhiều năm rồi mới thấy, lập tức cũng có chút sợ khóc sợ cười, khi nào hắn trở thành người chơi bời lưu lổng, bất quá trong lòng nghĩ như vậy, liền trên mặt cũng gật đầu. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, sắc mặt Lữ Tử hòa hoãn lại, tùy tay vớt cho hắn một vật nói, "Ta là Hàn Tuyết, bây giờ là người quản lý sa đội, về sau có thể có việc tìm ta." Nếu là biểu hiện tốt, đợi sau khi tới Thiền Bắc Thành Ta có thể giúp người gia nhập Hàn ra vệ đội Mặc dù không phải chỗ tốt cho lắm Nhưng ý xa có thể sống được Đây là một điểm thuốc chữa thương Với thường thế người sẽ có một chút tác dụng Mặt khác ngày mai phải đi qua xà yêu lánh địa Người cẩn thận một chút Cứ trốn trong xe không cần đi xa nói xong, Hàn Tuyết lập tức đi qua bên cạnh Tiêu Viêm Sau đó đi vào trứng bồng của mình Tiếp nhận bình ngọc của Hàn Tuyết ném cho Tiêu Viêm cười cười Lỡ nhân này mặc dù nghiêm khắc nữa xem ký có chút lạnh lùng nhưng làm người không tệ, có trách người lên này đều có chút tôn kính với nàng, bất quá khi cảm giác quen thuộc kia lại xảy ra, nghĩ đến đây Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày, hắn chưa từng thấy qua nàng mà